các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Không nghĩ tới ông trời chiếu cố hắn như thế, giúp hắn gặp được một người khả ái, đặc biệt là một nữ nhân lương thiện nguyện ý đón nhận án. Mai sau hai người còn có thể gặp nhiều trở ngại, còn chưa bắt đầu, hắn đã thiếu nợ nàng nhiều đến như vậy, vậy thì cả đời này làm sao phải báo đáp đây? Bây giờ đã biết em là bảo bối chưa hả? Sau này còn dám đem em tặng cho người khác nữa hay không? Anh không đỡ. Hắn rốt cuộc cũng cố dũng khí ôm chặt lấy nàng. Hít hà hương thơm trên cổ của nàng Vậy thì anh nói em là gì của anh hả Nữ nhân luôn cần hứa hẹn Coi như nàng hiện tại dân trào đắc ý Là cùng một rằng Em là bạn gái của anh Là nữ nhân của anh Cũng là bảo bối của anh Đầu gỗ đã thông suốt Sau này nếu như hắn không nói lời ngon tiếng ngọt Cũng không giống như là nam nhân đang yêu Thực sự là không có gì khác nha Nàng ghé vào lỗ tai hắn Thổi khí rồi dụ dỗ nói Nếu như vậy có muốn thử xem sao hình à Em nhớ thấy anh rất là vui, nhưng em có thấy chúng ta trước hết cần phải nói chuyện yêu thương, rồi chuẩn bị chờ tốt sẽ làm lại sự kiện kia không? Hắn tính tình bảo thủ, vừa mới bắt đầu cào cỡ mà thôi, như thế nào lại có thể nói lên giường liền lên giường chứ? Nói thật ra là do em nhất thời cao hứng quá nhá. Đều là hiệu quả của bữa cơm trắng dương này hại đầu óc của nàng có tư từ tưởng tà ác. Chúng ta cứ từ từ từng bước. Bây giờ anh có thể hôn em không? Việc này còn phải hỏi sao? Nàng nhắm mắt lại chờ đợi hắn. Chờ lâu như vậy, nụ hôn đầu tiên trước cổ cũng tới. Nàng nghĩ muốn lớn tiếng hoan hô, còn muốn đốt pháo. Bất quá vẫn là còn chờ hôn xong rồi nói sau. Nếu mắc sai lầm thì nàng sẽ gặp trở ngại nữa. Nụ hôn của hắn cực kỳ thận trọng, nhẹ nhàng, chậm rãi mà ôn nhu tinh tế. phảng phất như là gió tuổi qua. Hắn sợ nàng sẽ bị nghiền nát, hoặc là tìm mộng nàng sẽ biến mất. Thái độ che trở của hắn làm cho nàng thiếu chút nữa thì rơi lệ năm năm qua hắn nhất định là rất khổ tâm. thân là một nam nhân điềm đạm cũng là một bác sĩ kiêu ngạo, còn nỗi khổ riêng tư hóa thành tự thi này có cơ hội yêu lại, nàng tin tưởng hắn sẽ rất là quý trọng. cuộc đời nàng chưa từng có cảm xúc mãnh liệt, trước đây lại thường là rủ xe, vì thế nàng biết mình đã tìm được đúng một nửa kia. tạ dày hình tuy lớn lên như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên biết yêu, người thực sự muốn cảm tạ chính là tìm mọi tốt quả nàng, nếu không có. Cái liền hoàn kế tuyệt diệu của Trương Trí Uyên Có khả năng đến bây giờ Nàng còn không biết cái vị nam nhân Hiện tại ít nhất cũng đã có nụ hôn đầu trải qua mới biết là có bao nhiêu tuyệt vời Đương nhiên nàng đối với Lâm Tư Hoàng Không phải chỉ có dục vọng Nếu như không thể nào Lại bảo hiểm cùng với hắn yêu đương chứ Cho dù hắn vẫn không thể đứng lên Thì nàng cũng muốn hắn Nghĩ đến cái kia hoàn toàn không rõ mình tốt như thế nào Nàng thế nào cũng phải làm cho hắn khôi phục khí phách đàn ông Ngày hôm sau Nàng vừa đến công ty liền nói với Trường Trí Uyên Buổi trưa đừng mua công hộp Chị đầy mời cậu ra ngoài ăn cơm Tốt Hắn không cần hỏi cũng đoán được Nữ nhân rạng rỡ như thế này chắc chắn là nhờ tình yêu Giữa trưa Hai người đi vào nhà ăn cần công ty Trường Trí Uyên cũng không khách khí Gọi đại tiệc sao hoa nhất Dù ra một nữ nhân 25 tuổi mới có mối tình đầu Không cho nàng tốn một chút tiền lớn Để chúc mừng sao được chứ Tạ dày hình vui vẻ đến mức ăn cũng không ngon đem toàn bộ sự việc ngày hôm ấy kể ra, niềm vui lớn như vậy nếu không tìm người chia sẻ, nàng có khả năng sẽ vui đến phát điên nha. Nhưng mà bất quá nàng chỉ che giấu một bí mật nhỏ của Lâm Thư Hoàng. Nghe nói nam nhân ở đối diện này đều rất là để ý, về sau khi gặp mặt mọi người, nàng sợ rằng bạn trai sẽ có tâm lý tự ti. Chúc mừng nha, rốt cuộc cũng có tin mừng. Nếu đợi thêm nữa thì tiểu muội muội sẽ mốc meo mất. Trường Trị Uyên không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy, có thể là đối phương đã sớm cố ý mới có thể nước chảy thành sông. Phi phi phi, đúng là miệng quả đen mà. Bất quá cũng chính là bởi vì mốc meo, thì nào mới có thể gặp lỡ lâm tư hoàng, mới có thể mạo hiểm mà tỏ tình. Nói đến, hay là muốn cảm ơn bệnh nấm ngứa. Tôi được rồi, nấm ngứa phản tuế, nhanh đi tìm người khác đi nha. Cảm tạ trời đất, cuối cùng em cũng có anh rồi rồi, thật là cảm động đến mức muốn là khóc nha. Trừng trị Uyên thở dài, ra ý mặt mặt khóe mắt. Để là phải cảm ơn ra các lượng là cậu đây. Mời một bữa ăn cơm, có gì là đáng kể Về giàu có việc tốt, chị sẽ nhờ cậu Được rồi, vậy thì tối nay Chị đi cùng em có được hay không Làm gì chứ, cậu là muốn đi bắt san Hay là muốn đi chôn người Chị còn nhớ lão giám đốc nhà sách kia không Hắn rất là di mê em Mấy ngày nay lại còn theo dõi em nữa Chúng mình là chị em tốt, chị giúp em một chút đi Là con gấu đen kia à Chị là mỹ nữ chân yếu tay mềm Làm sao có thể giúp em cái gì đây Chị có thể làm mặt cái của em mà Nàng biến sắc, ngón tay chỉ chỉ vào mặt hắn nói đi, cậu thèm mến chị đã bao lâu rồi hả? cậu cái tên mặt tiểu nhân này, lại giả làm chị em tốt của chị lén lút luôn lút muốn đánh cắp trái tim của chị sao? hắn nghe vậy thì. Nghe